Bách luyện thành tiên, huyện vũ, trường 961-966 độc hỏa đấu ma viêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, chưa cần nói đến sát khí vốn có trên núi lúc này mà trận đấu giữa lâm. Hiên và huyết ma cũng đã khiến đất trời hôn ám, nhất là thi ma lúc này đang trong tình trạng hung hiểm tột cùng. Nhưng là một cương thi quái vật nó nào biết sợ, chỉ biết một mực chấp. Hành mệnh lệnh của Lâm Hiên giữ chặt lấy đối thủ. Huyết ma vừa sợ vừa giận, hắn không có tâm tình rằng co cùng một. Luyện thi trong khi bên cạnh còn cường địch đang rình sẵn. Nét mặt hắn thoáng lên vẻ tàn khốc đoạn liền há to miệng phun ra. huyền bảo ma khí huyến hóa thành một hắc sắc ma nhận hung mánh chém. Thẳng xuống đầu thi ma. Thi ma cũng không cam chịu yếu thí. Nó cũng mở to cái miệng như chậu. Máu của mình mà phun ra một kiện pháp bảo cổ quái. Pháp bảo này bao. Phủ trong thi khí nhanh chóng lớn lên. Nhìn qua thì có vài phần tương. Từ với xương đùi của con người nhưng lệ khí nồng đậm. Cốt bồng nhanh. Chóng đón đỡ ma nhận. Từ ngoài nhìn vào thì tưởng như ngang nhau. Nhưng dù sao cảnh giới của thi ma cũng không thể so với đối thủ. Hai kiện pháp bảo va chạm thi ma nhận phải một lực phản chấn cực mạnh. Khiến khí huyết đảo lộn không khỏi há miệng phun ra một ngụm thi huyết. Tử hồng sắc, tuy bị thương không nhẹ nhưng thi ma không hề quan tâm mà vẫn như trước liều mạng cuốn lấy đối phương. Lúc này lâm hiên cũng không nhàn dối. Bên tay trái hắn bùng lên một đoàn hỏa diễm lục sắc. Đoàn hỏa diễm này chỉ lớn hơn quả trứng chim một chút đây chính là. Ma viêm mà hắn khổ tu nhiều năm. Đi. Lâm Hiên điểm tay chỉ thẳng về phía trước. Ma viêm tựa như thông linh. Lập tức xung hợp cùng thanh hỏa kiếm bề ngoài của thân kiếm lúc này. Xuất hiện thêm một tầng bít quang lưu động còn về cửa thiên minh. Nguyệt Hoàn vẫn đang quay tròn tỏa ra vô số liên quang cùng vài đầu. Băng dao, hỏa long xuất hiện trước mặt. Băng dao và hỏa long là vật biến ảo mà thành tuy so với yêu tục hóa. Hình kỳ chân chính thì kém hơn một chút nhưng so với yêu thú cấp 3. Đỉnh phong thì không hề thua kém. Hơn nữa lại thiện nghệ giao thủ cận thân một khi bị chúng áp sát thì... Ngay cả lão quái nguyên anh kỳ cũng đau đầu vô cùng Một phương khác Nguyệt Nhi cũng đã sớm tế ra thú hồn phiên Âm vụ Cuồn cuộn tiếng ma kêu rửa khóc liên miên không dứt Vài chiếc đầu Lâu cực lớn hiện ra Mỗi chiếc đều lớn bằng cả một căn phòng Mà trên đầu mỗi chiếc đầu lâu Đều có một nữ rửa tóc tai bù xù Móng tay nhọn hoát ngồi trên đó Lâm Hiên cũng không khỏi sưởng sốt, đây là thần thông gì. Xem ra tuy chưa kết anh thành công nhưng tiểu nha đầu cũng không nhàn. Dối mà ngầm tu luyện rất nhiều bí thuật. Chỉ là chưa bao giờ nghe nha đầu này nói qua chẳng lẽ muốn khiến mình phải kinh ngạc sao? Lâm Hiên khẽ cười nhưng hiện tại cũng không phải lúc để hỏi mà hắn. Liện phất mạnh tay áo thanh hỏa kiếm dung hợp cùng ma viêm mạnh mẽ. Chém xuống nếu đối phương còn định dùng phương pháp ban nãy ngăn cản. Thì chắc chắn sẽ phải nếm nhiều đau khổ. Mà băng dao hỏa long cũng theo sát phía sau. nữ dưỡng phía bên này cũng nhanh chóng điều khiến đầu lâu phóng tới. Thanh thế kinh người. Trong mắt huyết ma mơ hồ có chút sợ hãi nhưng rất nhanh nó đã được. Thay thế bằng vẻ hung lệ Mắt thấy cái đuôi không thể thoát khỏi thi Ma thì hắn không chút do dự liền chặt đứt chính đuôi của mình Tráng sĩ chặt tay thân là ma đầu còn sống sót từ thời kỳ viễn cổ nên Đương nhiên hắn có thứ súng khí ấy Lâm Hiên nhú mày trong lòng thầm than không thôi thật đáng tiếc Thi ma bên này cũng vung tay ném đi chiếc đuôi bỏ cáp ấy cả người lại Bùng lên thi khí hai tay thao túng oan hồn nhân cốt bổng cuồng mãnh. Đập tới đối thủ. Tuy rằng đã thoát khỏi chói buộc nhưng lúc này muốn tránh né hoạt. Thong song thi pháp đã không kịp trong mắt huyết ma tràn đầy vẻ oán. Đột vẻ mặt điên cuồng. Nhục này không thể bỏ qua. Lão ma đầu dù bao cũng từng là bá chủ một phương chưa từng bị một tên. Tiểu tử hậu sinh bước đến mức chật vật thế này, từ thợ săn biến thành. Con mồi bảo sao hắn không nổi điên cho được. Hắn há to miệng phun ra cuồn cuộn huyền bảo ma khí, không hề giữ lại. Dù chỉ một tia. Nhất thời trước người hắn xuất hiện một màn ma vô đen. Kịp, âm mưu vô cùng. Nhưng hành động lần này của huyết ma vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục đập mạnh vào ngực mình. Tiếng thùng thùng vang lên rồn dập như tiếng trống đánh. Cường giả. Chân chính không chỉ lãnh diện vô tình với kẻ địch mà đến lúc mấu chốt. Lại vô tình tàn nhẫn với chính cả bản thân. Mấy quyện này của huyết ma tôn giả không hề lưu sức mà đấm vào ngực. Mình đến mức mặt mày nhăn nhó, cổ họng ngòn ngọt tiên huyết tuôn ra. Như suối từng ngụm từng ngụm một phun ra bên ngoài cơ thể. Nếu đổi lại là một người tu tiên khác mà phun ra nhiều máu như vậy thì cho dù không lập tức chết đi cũng chỉ còn biết hấp hối nhưng công pháp tu luyện của huyết ma lại hết sức đặc thù sớm dung hợp cùng yêu. Thú nên mất đi một chút tinh huyết đó không có gì đáng ngại. Đương nhiên về sau cũng sẽ khiến hắn bị đại hao tổn nguyên khí nhưng giờ khắc này hắn sao có thể nghĩ nhiều đến vậy. Tinh huyết này nhanh chóng cùng huyền bảo ma khí dung hợp, khiến ma khí vốn đen kịp lại biến thành màu tím đen rượu dị. Ma khí này bắt đầu dũng động biến thành một tầng quang mạc, phía mặt. Ngoài quang mạc mọc ra vô số xúc tua. Đây là ma công gì? Lâm Hiên nhếu mày, tuy rằng hắn kinh ngạc nhưng thế công vẫn không. Chậm đi chút nào mà còn có vẻ nhanh hơn. Hắn càng điên cuồng rót linh. Lực vào trong thanh hỏa kiếm. Thế kiếm lúc này chỉ có một chữ cấp để miêu tả ánh kiếm như trước. Giật thế tới như sao băng để lại chiếc đuôi ánh sáng chói lòa đằng. Sau mà từ trên thượng thiên bổ thẳng xuống. Hô! Lão ma lúc này lại há miệng phun ra một cỗ ma viêm dung nhập vào trong. Quang mạc nhất thời hơn 10 xúc tua thô to đã bốc lên hỏa diễm màu đen hừng hực. Chỉ là Lâm Hiên không chút lo lắng, tuy biết đối phương cũng tu luyện một loại ma hỏa nhưng tuyệt đối không thể so với Bích Huyễn Vũ Hỏa của bản thân. Muốn lấy hỏa khắc hỏa thì chỉ là tự chuốc lấy đau khổ mà. Thôi, xoẹt, thanh hỏa kiếm cuồng mãnh chém đến, đây là đợt công kích thứ nhất của Lâm Hiên mục tiêu chính là xé sạch lớp phòng ngự của đối phương. Linh quang bắn ra trói mắt Độc hỏa ma viêm đụng vào nhau rồi bắt Đầu triển khai thôn Phể lẫn nhau Nhưng chỉ vèn vẹn một cách trước mắt Thắng bại đa phân Bích huyến ủ hỏa Từ ngoài bề mặt kiếm lan tràn ra vây Lấy xúc tua kia Liên tục đẩy lùi Ma viêm Đây là ma công gì mà lợi hại đến vậy Ngay cả hổ thi ma viêm của bạn Thân cũng không thể ngăn cản nổi Trên mặt huyết ma Hoàng sợ vô cùng, hắn kinh ngạc trừng to mắt. Lại nói tiếp, điều này cũng là do lão ma bất hạnh nếu hắn tu luyện. Một loại ma hỏa khác thì chưa chắc đã bài nhanh đến vậy. Nhưng hủ thi hỏa tên như ý nghĩa bên trong khẳng định là chứa đựng. Đầy kỵ độc cùng tính chất với bích huyến của hỏa nên thực chất không. Phải hủ thi hỏa bị đẩy lùi mà là bị độc hỏa của Lâm Hiên trực tiếp. Thôn Huyết ma cũng phát hiện ra vấn đề này nên đau lòng vô cùng, nhưng muốn thu hồi thì đã không còn kịp. Nhưng lão ma vẫn cắn răng điều khiển xúc, tua nương theo số lượng mà ngăn chặn công kích của thanh hỏa kiếm. Thanh hỏa kiếm mặc dù tả sung hướu đột nhưng vẫn không thể phá rỡ lớp. Phòng ngự của đối phương. Nhưng lúc này thi ma đã điều khiển oan hồn nhân cốt bổng hung hăng. Đánh tới, hơn nữa còn phải đón đỡ công kích của hỏa long băng giao. Rốt cuộc xúc tu dưới sự oanh kích của nhiều loại thần thông đã không. Còn tiếp tục ngăn cản được nữa mà trực tiếp cho bay khói diệt. Mấy món bảo vật này sau khi phá được xúc tua không chút do dự đánh lên. Lớp quang mạc cuối cùng. Vô số tiếng nổ liên tiếp vang rền như tiếng sấm rền truyền vào trong, tai. Tử hồng sắc quang mạc kia run lên, nhưng huyền bảo ma khí cũng không. Phải vật thường huống chi lão ma đã không tiếc hao tổn lượng lớn tinh. Huyết để thi triển bí thuật lời hại. Mặc dù quang mạc tưởng như lung lay sắp sụp đổ nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được. Huyết ma trong lòng cũng nhẹ hẳn đi. Nhưng sau đó lại nghiến răng. Nghiến lợi tức giận vô cùng. hận không thể đem Lâm Hiên bầm thây vạn. Đoạn. Nhưng vừa ngẩn đầu lên thì đã thấy Lâm Hiên hướng sang bên trái một. Bước thân ảnh dần trở lên mờ hồ rồi bóng biến mất không thấy bóng. dáng Đây là gì? Thuật thuẫn di. Vẻ mặt lão ma tỏ ra kinh hãi vô cùng. Sao có thể? Thuấn di thuộc về. Không gian thần thông ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không. thể nắm giữ tại sao tiểu tử này. Nhưng lúc này hắn đâu có thời gian suy nghĩ. Lão ma mơ hồ cảm nhận. Được bản thân đắc phạm phải một chuyện cực kỳ ngu xuẩn khi đối địch với. Thiếu niên này quả là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Nói không. Chừng kẻ chết lại là chính mình. Đan dược do song anh luyện thành tuy rằng hấp dẫn nhưng cũng phải còn mạng để hưởng thụ mới được. Trong lòng hắn đã bắt đầu có ý thối lui. Hắn muốn phát ra một đòn tối hậu kìm chân địch thủ rồi rút lui. Chỉ là tuy tính toán đó không tồi nhưng đã chậm một bước. Bởi hàng loạt đòn tất công hợp lực lúc trước đã khiến lão ma tiêu tốn hơn phân nửa tinh lực. Hiện giờ Lâm Hiên lại thi triển cửa thiên vi bộ. Áp sát hắn. Trong bàn tay hắn lại bùng lên một đoàn hỏa diễm to bằng quả trứng, chim. Bích huyến của hỏa Lâm Hiên khổ tu nhiều năm nay nên tất nhiên sẽ không. Chỉ có một chút bám trên thanh hỏa kiếm lúc nãy, lúc này lục sắc hỏa. Diễm đã bao phủ toàn bộ bàn tay hắn bên trong còn ẩm hiện phù văn. Thần bí huyễn hóa mà thành chỉ là thứ này không hề có chút quan hệ. Tới độc viêm mà là do Lâm Hiên vận chuyển phượng vũ cổ thiên quyết. Tuy rằng vẫn chưa ngưng ghép yêu đan thành công nhưng thế nào đi chăng? Nữa cũng đã luyện tới tầng thứ hai. Nếu sử dụng đơn lẻ thì không thể. Đủ uy hiếp lão quái vật trước mặt. Nhưng nếu phối hợp cùng bích huyễn, u hỏa thì... Lão ma chưa kịp phóng ra pháp bảo thì thủ trưởng của Lâm Hiên đã đánh tan hộ thể linh quang của hắn tiếng vỡ vụn truyền vào trong. Tai tầng quang cháo màu đen kia không thể ngăn cản dù chỉ một chút. Thoáng chúc đách như bọt nước mà tan biến mất. Bục thủ trưởng của Lâm Hiên thuần thế bổ thẳng vào ngực hắn. Vậy nhưng đắc bị một tầng khải giáp xíp trồng như vầy cá trên người lão ma ngăn cản. Ô Lâm Hiên không khỏi kinh ngạc, chỉ là khóe miệng hắn lại lộ ra. Một nụ cười trào phúng, bích huyến ủ hỏa thoáng chốc thoát ly thủ. Trưởng dính vào người lão ma rồi bùng lên đem toàn bộ thân thể hắn bọc. Vào trong đó, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào trong tay. Tuy rằng tu luyện ma công đặc thù đã khiên thân thể lão quái vật không. Hề kém yêu tộc đồng cấp nhưng kịch độc của bích huyến ủ hỏa lại mang. Theo tính chất ăn mòn. Dưới sự ăn mòn dữ dội của độc hỏa, lão ma thống. Khổ vô cùng, Hắc quang lóe ra bao phủ toàn thân mang theo ma khí cuồn. Cuồn, hắn lại liên tiếp thi triển nhiều loại bí thuật khác nhanh nhưng. Đều vô ích, dường như điều đó lại khiến ma hỏa bùng cháy dữ dội hơn. Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn đối phương bị ma hỏa thiêu đốt mà không tiếp. Tục ra tay đánh bồi đương nhiên không phải do hắn mềm lòng mà đang chuẩn bị để bắt sống nguyên anh của đối phương. Tốt xấu gì huyết ma cũng là tu sĩ thời thượng cổ biết được rất nhiều. Bí ẩn chỉ sợ rằng ngay cả các đại tôn phái cũng không thể so sánh. Nếu đã như vậy thì đương nhiên không thể lãng phí kho kiến thức này được. Chắc chắn sẽ vô cùng có ít đối với Lâm Hiên Bởi bản thân còn có ma Anh quyết ma anh mặc dù tốt nhưng đáng tiếc lại không thể thăng cấp Khiến cho linh lực âm dương trong cơ thể đã có dấu hiệu mất cân bằng Tuy hiện tại chưa đáng ngại nhưng dù gì thì cũng là một ẩn họa ngầm Không nhỏ Mà phương pháp tu luyện ma anh quyết của bản thân lấy được từ vợ chồng Chú miệng trời mới biết lão quái vật này còn có gì giấu riêng không? Chuyện thủ hết hay không? Giờ này nhất thiết phải sử dụng sư hồn. Thuật để tìm phương pháp giải quyết. Trong mắt lão ma tràn đầy vẻ oán độc so với các tu sĩ nguyên anh khác. Thì hắn toàn toàn bất đồng, rất nhiều thần thông hắn phải sử dụng khối. Thân thể nửa người nửa thú này mới có thể thi triển cho nên nếu không... Đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn không nguyện bỏ qua khối thân thể nửa. Người nửa thú vất vả tu luyện mới thành này. Nhưng sức người có hạn uy lực của u hỏa quả thực quá mạnh mẽ thân. Thể bị lửa này vây lấy nếu là tồn tại ly hợp kỳ thì còn có cơ hội. Còn về phần hắn thì cũng không thể. Không tới nửa tuần trà ánh mắt của lão ma đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắc mang chợt lóe, một hình hài trẻ con cao hơn một tất hiện trên phía, trên đỉnh đầu hắn. So với các nguyên anh khác thì nguyên anh của lão ma có sự khác biệt. Rất lớn toàn thân nguyên anh đen nhánh mà trước ngực của nó còn mang. Một đỏ án hạt tử màu sắc diễm lệ, nhìn qua rượu gì tới cực điểm. Nguyên anh thoáng liếc nhìn lâm hiên một cây rồi lập tức kháp quyết. Niệm chú, thân hình của nó chợt ló lên rồi vừa gì chia làm bảy rồi. Phân biệt bỏ chạy theo các phương hướng khác nhau. Trong từng nguyên anh đều rất sống động, Lâm Hiên cũng không thể phân. Biệt đâu là thật đâu là giả. Đối phương cũng không sử dụng thuấn di, Hiển nhiên là vẫn còn sợ hãi. Đối với pháp bảo hình giáo của Lâm Hiên, còn muốn chạy đâu có dễ dàng như vậy. Lâm Hiên đánh nhanh một đạo pháp quyết vào cửu thiên minh Nguyệt Hoàn. Trên đỉnh đầu thoáng chốc linh quang trên bảo vật này tỏa trói mắt vô. Cùng khắp bốn phía đều xuất hiện vô số các vệt sáng hình trăng lưới. Liệm lớn bằng lòng bàn tay. Đi. Theo thần thức của Lâm Hiên chỉ huy các vệt sáng này tản đi khắp bốn. Phương tám hướng tộc độ lại càng kinh khủng phát sau tới trước. Thoáng chốc đã đem cả bảy nguyên anh kia bao quanh, không chút lưu. Tình mà chém dùng toàn bộ. Phúc, phúc, phúc. Sáu nguyên anh trong đó không hề có lực hoàn thủ. Thoáng chốc liền biến thành hư vô, chỉ duy nhất có một nguyên anh ở. Giữa nếp mặt của nó liền xuất hiện vẻ oán độc, hai cánh tay nhỏ nhắn. Nhanh chóng bấm quyết thân hình liền trở lên mơ hồ rồi biến mất không. Thấy bóng dáng. Chỉ duy nhất một pháp thuật có thể làm vậy đó chính là Thuấn Di. Chỉ là lâm hơn y, e, cũng không vội vàng. Khói miệng lại nở ra một nụ cười. Nhạt. Chẳng biết từ lúc nào tay trái của hắn đã cầm thanh giáo dài kia. Không chút do dự liền vung lên. Tại ở hơn 10 trường xa không gian bóng chốc vạn vẹo. Một nguyên anh. Lào đào xuất hiện trong tầm mắt. Cơ hồ đúng lúc đó trên đỉnh đầu nó đã xuất hiện một thanh sắc quái Chào quái chào không chút do dự mà chụp xuống bắt nguyên anh vào Trong lòng bàn tay Ngươi, ngươi muốn gì trong ánh mắt huyết ma tràn đầy kinh hoàng Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng kết cuộc của mình sẽ như thế này Đạo hứu nói đi nếu ta rơi vào trong tay ngươi thì ngươi sẽ đối phó Với ta thế nào vẻ mặt lâm hiên tỏ ra ôn hòa, nụ cười như gió xuân. Thoảng qua, chỉ là Nguyên Anh lại cảm thấy sờn tóc gáy. Đảo hứu tha mạng, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, chỉ cần đảo hứu. Bỏ qua cho ta huyết ma cũng là một tên cáo già, mắt thấy giấy rua. Chỉ là vô ít hắn vội vàng bất chấp sĩ diện liền thấp giọng cầu xin. Táng tiếc Lâm Hiên không hề bị lay động bảo hổ tự lột ra là một. Chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Hẳn ngầm đầu nhìn khắp bốn phía núi Vân Lính. Này nơi đâu cũng là nguy cơ ở chỗ này thật không thích hợp để thi. Triển sư hồn thuật bởi vậy hắn khẽ phất tay xuất ra một đảo thanh hà. Hóa thành dây rừng cột chặt nguyên anh đối phương. Sau đó Lâm Hiên lấy... Ra một chiếc hộp ngọc đem nguyên anh của lão ma cất vào trong đó rồi. Lại bày ra liên tiếp 17-18 lớp cấm chế phủ. Giam cầm. Nghiêm mật như vậy thì đừng nói là huyết ma cho dù nguyên anh của lão. Quái vật ly hợp kỳ ở trong đó cũng không có cơ hội chạy thoát. Lâm Hiên nhanh chóng nhét hộp ngọc vào trong túi chứ vật. Sau đó mới ngẩn đầu nhìn phía trước. Sau khi Nguyên Anh ly thể thân thể lão ma rốt cuộc không thể ngăn nổi. Bích huyến ủ hỏa dưới ma viêm đáng sợ mà cho bay khói diệt. Chẳng qua trước đó Nguyệt Nhi đã lấy đi tối chứ vật của lão ma bởi vì có khế ước chủ tớ lên bích huyến ủ hỏa không hề tấn công nàng. Liếc mắt nhìn tiểu nha đầu, lâm hiên khẽ chuyển tay trái tức thì trên. Tay đã xuất hiện thêm một tràng hạt. Nguyệt Nhi cầm lấy. Thiếu ra, đây là thứ gì nàng thấy vật này tuy quen mắt nhưng nghĩ. Một lúc vẫn không nhớ ra. Nha đầu ngốc, đây là bảo vật của Ngao La Cổ Ma, hiện tại cho ngươi. Lâm Hiên mỉm cười. Đối với người của mình, từ trước đến nay hắn luôn. Luôn hào phóng, huống chi trong tâm tưởng hắn vị trí của Nguyệt Nhi. Cũng vô cùng đặc biệt. Tiên đảo tịch mịch may mắn là có Nguyệt Nhi không một khắc chia rời. Chia ngọt xẻ bùi cùng Lâm Hiên. Trước kia bởi vì nguyên do tu vị không đủ nên Lâm Hiên cũng không đưa. Được nhiều bảo vật cho Nguyệt Nhi tạm thời chưa nói đến thú hồn. Phiên mấy thứ bảo vật khác đều không có nhiều tác dụng trong các cuộc. Chiến cấp Nguyên Anh. Tiếp tục như vậy thì sao có thể được. Chàng hạt của ngao la cổ ma không biết làm bằng thứ gì mà thần diệu vô. Cùng năm đó lại có thể khiến mình đau đầu không thôi kỳ thật lâm. Hiên đã sớm có ý đem nó cho Nguyệt Nhi làm bảo vật hộ thân. Chỉ là trên nó vẫn còn ma khí quá nồng. Hơn nữa loại ma khí này rất khác so với ma khí do tu sĩ ma đảo luyện. Gia! Hơn nữa nó còn có thể làm ảnh hưởng đến tâm trí của người dùng. Bởi vậy Lâm Hiên cũng không dám mảo hiểm đưa vật này cho tiểu nha đầu. Nếu chẳng may Nguyệt Nhi mà bị ma khí ảnh hưởng thì chẳng phải là khóc. Không ra nước mắt sao. Những năm gần đây, Lâm Hiên thường đặt tràng hạt này trong đan điện. Của mình rồi dùng anh hỏa ngày đêm bồi luyện. Cứ vậy qua nhiều năm. Tháng... Rốt cuộc cũng đã hoàn toàn loại bỏ ma tính trên tràng hạt vốn. Là chuẩn bị làm lễ vật khi Nguyệt Nhi kết anh. Nhưng bên trong núi này. Tỏ ra sát khí thật mạnh nên hắn đưa ra sớm hơn. Đa tả thiếu ra. Nguyệt Nhi vui mừng tiếp nhận ma tính trong bảo vật này đã được loại. Bỏ nên nàng chỉ cần tế luyện qua một chút là có thể nhận chủ không. Cần hao phí thời gian nhiều. Ngay sau đó, dưới sự bảo hộ của thiếu gia Nguyệt Nhi liền khoanh chân. Ngồi xuống đem bảo vật này đặt ở trong lòng bàn tay, còn tay kia nhanh. Chóng đánh ra từng đảo linh quang trói mắt. Khói miệng lâm hiên khẽ mỉm cười, hắn liền dùng thần niệm chỉ huy ma. Thì đứng thủ hộ bên cạnh Nguyệt Nhi, còn bản thân thì chậm rãi xem xét. Trung quanh. Qua phiến hạp cốc này vào sâu bên trong núi thì xương mù phát ra càng. Thêm dày đặc, màu cũng đã chuyển sang đen. Điều này khiến Lâm hiên mơ. Hồ cảm nhận được có chút không ổn. Còn cố thi thể vữa nãy chính là tu sĩ ghét đan kỳ, dĩ nhiên là cảnh. Giới không thấp, vậy mà bị mất mạng bởi một đòn. Làm được điều này chỉ có tồn tại cấp nguyên anh. Từ miệng vết thương mà xếp thì lại không giống với vết thương do bảo. Vật tạo thành. Trong lòng Lâm Hiên nghi hoặc đương nhiên hắn không sợ, chỉ là lộ. Trình phía sau cần phải tăng thêm cảnh giác rồi. Đang suy nghĩ, đột nhiên đuôi lông mày Lâm Hiên khẽ nhíu, hắn nhanh. Chóng quay đầu lại. Ô, gió núi thổi qua đập vào trong mắt hắn là một phiến đá màu đen, dưới. Mặt hạch biết chỉ có vài cây đại thụ ngoài ra không còn thứ gì khác. Chẳng lẽ lúc nãy mình cảm ứng nhầm Lâm Hiên gãi gãi đầu. Hắn rõ ràng là cảm nhận được sự nguy hiểm. Lâm Hiên nhắm hai mắt lại bắt đầu phóng ra thần thức thăm dò. Mặc dù đang ở trong xương mù thần thức chịu hạn chế rất nhiều nhưng ít ra. Phạm vi thần thức của hắn vẫn có thể bao trùm cả phiến sơn tốc này. Được, không có gì khác thường. Lâm Hiên lắc đầu ánh mắt nghi hoặc không thôi, chỉ là nếu không phát. Hiện điều gì thì hắn cũng đành bất đắc dĩ bỏ qua. Lại đánh giá sung. Quanh thêm một lát nữa, ước chừng khoảng một nén nhang thì Nguyệt Nhi. Đã tế luyện thành công chàng hạt kia bởi vậy Lâm Hiên xoay người chậm. Giải quay trở về. Mà lúc này một gốc cây bên phía trái trong đám đại. Hồ dưới phiến đá lúc trước lại mơ hồ hiện ra một gương mặt trên thân, cây, vẻ mặt hung tờn đáng sợ vô cùng. Nó đột nhiên mở mắt đồng tử xám trắng lạnh như băng. Nó nhanh chóng há miệng từ bên trong phóng ra cái lưới đỏ như máu giống như một mũi. Tên vọt thẳng đến sau lưng lâm hiên đang ở phía trước mười trượng. Vừa chuẩn vừa độc, vị trí tới chính là trái tim. Nếu một kích này... Chúng thì tuy lâm hiên không bị giết chết nhưng khẳng định thân thể sẽ bị hỏng. Gió núi vẫn thổi khiến lá cây sạc xào. Chỉ là lúc này đây nó lại như đang khua chiên gõ chống cổ vũ những thủ đoạn tàn nhẫn máu tanh. Điều khiến người ta khó lòng phòng bị hơn nữa là chiếc lưới này tuy sắc bén vô cùng nhưng lại không hề mang theo pháp lực nên muốn phát. Hiện thật không dễ. Đảo mắt một cái đầu lưới kia đã chỉ còn cách lâm hiên nửa thước Vẫn như trước hắn không hề phát giác Trong mắt cây ma kia không giấu được Vẻ hưng phấn nếu có thể hút lấy tinh huyết của một tu sĩ nguyên anh Thì nó có rất nhiều hy vọng thăng cấp Phốc, chúng mục tiêu Chỉ là không hề có máu tươi chảy ra thân ảnh lâm hiên Lại trở lên mơ hồ rồi biến mất theo gió không chút tâm hơi Hóa ra đây chỉ là ảnh ảnh do bí thuật tạo ra mà thôi Là thấy giả thay Thật Cây ma hoàng sợ Nét mặt nó tỏ ra kinh hãi vô cùng Phúc một tiếng Nó Đã rút toàn bộ rễ của mình ra khỏi mặt đất Rồi hóa thành một đảo u Mang chảy đi Chỉ là tại sườn sơn cốc bóng vang lên thanh âm hiện Giờ mới chạy, đã quá muộn rồi Thanh quang ló lên Lâm Hiên bỗng rượu dị đứng chắn trước mặt cây ma Đảo ô mang kia không dám giao chiến mà lập tức quay đầu tìm phương Khác bò chạy Đáng tiếc chỉ là giấy rua phí công mà thôi Lâm Hiên khẽ vung tay phải Bắn ra hơn chục đảo kiếm khí thoáng chốc đã dài ra đến mấy trường Đi Theo hướng chỉ của Lâm Hiên, những kiếm khí này hóa thành gió táp mưa. Rào đổ về phía trước. Cây ma lúc này muốn tránh cũng không được, vẻ mặt lại càng kinh hãi. Cùng cực, mấy tiếng sắc sắc liên tiếp vang lên cực nhanh cây ma. Cũng phát sinh biến hóa, một số cành cây đã biến thành nhiều loại binh. Khí cổ quái. Hình thủ thứ này rất khác so với pháp bảo nhân giới. Ma khí quấn quanh, có vẻ cổ quái vô cùng, sau đó hung hăng đánh lên thanh sắc kiếm khí. Nhưng đó khác nào lấy trứng trọi đá. Tuy Lâm Hiên không dùng đến Pháp, bảo nhưng chỉ riêng kiếm khí tùy tay phát ra đó một cây ma kết đan kỵ. Cũng không thể ngăn cản, tiếng kêu thảm thiết vang lên tất cả các binh khí cổ quái kia đều bị chém đứt. Sau khi rơi xuống đất lại trở về nguyên dạng là mấy nhánh. Cây thô ngắn không đồng nhất. Mà trước mặt Lâm Hiên chỉ còn là một gốc đại thổ trơ chỏi cành lá cả. Người run lên không ngừng, miệng vết thương còn đang chảy ra chất lỏng. Màu xanh có lẽ đây là máu của nó. Thiếu ra đây là thứ gì? Giọng nói của Nguyệt Nhi truyền vào trong tay. Tiểu nha đầu đa tế. Luyện song tràng hạt, nhìn quái vật trước mắt không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ là thổ yêu thông linh? Trên thế gian này vạn vật đều có thể hấp thu linh khí, nhật nguyệt. Tinh hoa để tu tiên nhưng đối với thực vật thì khó càng thêm khó. Không những cần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cả vạn năm mà còn có một. Số điều kiện hà khắc khác. Đi theo thiếu gia lâu như vậy, Nguyệt Nhi cũng từng nhìn thấy một gốc. Cây đào thông linh chẳng lẽ trước mắt cũng là một thù yêu thông linh? Không đúng, Nguyệt Nhi lắc đầu. Thù một tu tiên chính là hấp thu nhật. Nguyệt tinh hoa rồi sinh ra linh lực tinh thuần, rất có nhiều điểm. Giống với huyền môn chính tông còn quái vật trước mắt lại mang ma khí. Dày đặt quả là cổ quái. Hâm, mặc dù lai lịch nó không rõ ràng nhưng đã đối địch với thiếu gia. Thì tiểu nha đầu cũng không khách khí. Nàng cùng thi ma nhanh chóng. Vây lấy nó chàng hạt vừa luyện hóa xong. Nhân lúc này mà thử qua uy. Lực của nó. Cây ma kia vốn là vẫn đang hoảng sợ. Nhưng khi nhìn thấy Nguyệt Nhi. Cùng thi ma thì lại bình tĩnh trở lại. Lâm Hiên cau mày lại. Vẻ mặt này thật đáng ngờ. Sau đó dường như nhớ ra điều gì. Hắn nhanh chóng mở ra cửa thiên linh. Thuấn đồng thời phát ra mơ, o, tê, dơ, dơ quy, quy, a, thần niệm. Thi ma không chút do dự, trước mắt đã phóng tới che trước mặt nguyệt. Nhi, cơ hộ đúng lúc đó từ trong thân thể cây ma kia phát ra một cỗ ma khí. Kinh người, khuôn mặt dự dị trên đó cũng tràn đầy thống khổ, hai mắt. Đỏ rực trên mi tâm tràn đầy lệ khí. Oành! Một tiếng nổ to như xét đánh trong phạm vi vài dặm tất cả đều bị vụ. Nổ này bao phủ, ma khí bên trong cuốn trào đảo lộn tất cả thứ này như. Rắn độc điên cuồng tàn sát bừa bãi, nếu chỉ là hộ thể linh quang của. Tu tiên giả nguyên anh kỳ thì tuyệt đối không thể chống đỡ nổi, ngay. Cả cỡ thiên linh thuẫn lực phòng ngự cực mạnh cũng có dấu hiệu lung. lay sắp hỏng. Chân mày lâm hiên cao lại, khẽ hô nhẹ một tiếng, khẽ vận chuyển pháp. Lực tức thì một cỗ linh áp kinh người phóng ra, ma khí này dường như gặp phải khắc tinh nhanh chóng tan giã. Nhưng cho dù như vậy thì ước chừng nửa tuần trà sau bốn phía mới lại, khôi phục như cũ. Thi ma không có thần thông giống như lâm hiên thi khí hộ thể bị phá. Chỉ là thân thể nó cũng không yếu ớt như người tu tiên nên không chỉ có lực lượng lớn vô cùng mà còn có lực phòng ngự cực cao có thể so với yêu thú đồng cấp. Tuy rằng bị thương một chút nhưng không có gì lo, ngại mà được thi ma bảo hộ nên Nguyệt Nhi không hề bị làm sao. Thiếu ra đó là cái gì? Thanh âm tò mò của tiểu nha đầu chuyện tới. Tiểu ni tử này tính tình vẫn vội vàng hấp tấp giống trước kia không? Chút thay đổi. Cây ma. Nét mặt lâm hiên tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Thủ yêu và cây ma tuy rằng hình dáng giống nhau nhưng lại là hai loại. Sinh vật hoàn toàn bất đồng. Thủ yêu chỉ là cây cối bình thường hấp. Thu nhật nguyệt tinh hoa đến khi thông linh là có thể tu tiên bình. Thường. Còn cây ma lại thuộc về phạm chủ yêu ma, căn bản không phải thực vật. Chẳng qua hình thái có chút tương tự mà thôi. Lâm Hiên được đọc qua rất nhiều điển tịch cổ, nhất là những tình huống. Về yêu ma, đại bộ phận là hắn biết được là do sư hồn thiên tú chân. Nhân trên yêu linh đảo. Khác với các chủng tộc khác, hình thái của yêu ma có thể nói là thiên, biến vạn hóa. Cũng có thể có nữ tử xinh đẹp như tranh giống nhân loại. Cũng có cả những ma vật xấu xí hơn cả yêu dù âm ti. Lại có cả những hình dáng như đại thủ tảng đá. Thậm chí nghe nói thời viễn có còn có. Yêu ma hình hài là một con sông. Bất kể con người hay yêu ma chỉ cần. Đến gần là bị nó cắn nuốt. Chỉ là Lâm Hiên cũng biết tại Vân Châu này yêu ma từ thời kỳ thượng cổ. Đã bị diệt sạch cây ma trước mắt này có lẽ là cá lọt lưới còn sót lại. Trải qua vụ việc cây ma này mới thấy sự nguy hiểm tại núi vân lính này. Còn hơn so với bản thân chủ bị rất nhiều. Lâm Hiên đang thầm nghĩ vậy, sắc mặt đầy vẻ âm trầm. Lý trí của hắn đang kêu gọi lập tức bỏ đi chỉ là lúc này Lâm Hiên đã. Không còn là một tên tu tiên giả cấp thấp nữa. Cấp đầu nguyên anh trung kỳ mặc dù không dám nói là tung hoành vô địch. Nhưng tại nhân giới hiện nay những tồn tại có thể uy hiếp được hắn. Cũng không còn nhiều huống chi tất cả chỉ là phòng đoán, nói không. Chừng thực sự lại là bảo vật xuất thế cũng nên. Cầu phú quý trong hiểm nguy. Tính cách của Lâm Hiên rất cẩn thận. Nhưng đối với những tình huống yêu cầu sự mạo hiểm thì hắn cũng không. Hề nhú mày. Người nhát gan không thể tiến xa trên con đường truy cầu tiên đảo hơn. Nữa còn có thể tạo thành tâm ma khó phá giải. Đến lúc này trong lòng. Lâm Hiên đã có quyết định. Sau khi thu lại thi ma. Nguyệt Nhi cũng nhu thuận bay vào trong tay. Áo. Lâm Hiên liền thi triển độn quang tiến vào trong mảng sương mù. Nồng đậm hơn. Cảnh vật trước mắt càng trở lên mơ hồ, phạm vi dò xét của thần thức bị. Hạn chế càng lớn. Lâm Hiên nhú mày hử lạnh một tiếng rồi đem pháp lực. Toàn thân rót vào hai mắt. Cho dù là người tu tiên cấp thấp thì 89 phần cũng đã học qua. Linh nhãn thuật, nhưng đây chỉ là thứ pháp thuật cấp thấp không hề hữu. Dụng ở nơi này. Nhưng Lâm Hiên lại không như vậy. Hắn không chỉ kiêm tu chính ma công. Pháp mà còn luyện qua cả bí thuật do huyền Phượng Tiên Tử lưu lại. Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết là mô phỏng lại thần thông của Phượng Hoàng. Là vua của Bách Điểu cho dù là nơi linh giới thì Phượng Hoàng cũng là tồn tại cấp thần thú, tu vị siêu phàm, một đôi linh mục có thể xuyên. Thấu mọi ảng thuật trên thế gian. Thiên phượng thần mục nghe nói còn có hiệu quả phá tà. Đây chính là đại thần thông của thần thú phượng hoàng. Tất nhiên huyền phượng tiên tử khi xưa sáng lập công pháp cũng không. Quên mô phỏng thần thông này. Phượng vũ cổ thiên quyết sau khi tu luyện đến tầng thứ tư có thể khai. Mở thiên nhãn bắt chước thần mục của phượng hoàng tuy không thể so. Sánh với thần điểu chân chính nhưng nghe nói nếu tu luyện đến mức đại. Thành thì cũng sẽ có bảy tám phần uy năng của thần mục Phượng Hoàng. Trong lòng Lâm Hiên hâm mộ không thôi, nhưng việc tu luyện không thể. Gấp gáp, đành phải đi từng bước cùng cấu can cơ vững chắc. Tuy cảnh giới tu luyện Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết của hắn không đủ để. Tu luyện Thiên Phượng thần mục, nhưng công pháp tu yêu là chú trọng. Luyện thể, sau khi Lâm Hiên hiểu thấu tầng thứ hai thì chưa cần đề cập. Đến những ưu đãi khác mà riêng độ linh mẫn của Ngũ Quan cũng đã được tăng cường một chút. Tỷ dụ như thị lực, cho dù Lâm Hiên không cần dùng pháp thuật gì cũng có thể nhìn thấy một con kiến nhỏ ngoài cả ngàn mét, nếu phối hợp với linh nhãn thuật thì tuy xương mù trước mắt nồng đậm hắn cũng có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật trước mặt. Dưới chân là một tiểu lỗ uốn lượng quanh co khúc khủyểu hướng về nơi. Xa. Đột nhiên, hai mắt Lâm Hiên nhú lại. Một cái miệng lớn xuất hiện trong tầm mắt. Nó tuy vẫn còn ở phía trước bảy tám trường. Cái miệng há to đầy những răng nanh sắc nhọn đang lơ lượng trong không trung. Nhìn qua thật khủng bố. Đây là quái vật gì? Kiến thức của Lâm Hiên cũng coi như rộng rãi, vậy. Mà vẫn chưa từng nghe qua thứ này Hơi suy nghĩ một chút Hắn khẽ phất tay áo bắn ra một mảnh hà quang Cuốn lấy một cây nhỏ ven đường Đem nó nhổ cả gốc dòi trầm rãi đưa về Phía trước Phập Một tiếng cây miệng khủng bố kia không chút do sự tắn đứt thân Cây thành hai đoạn Lâm hiên những mày trong mắt ẩn hiện gì quang Nếu có người đi qua Đây mà không cẩn thận thì không khéo cả đầu cũng bị nó cắn đứt không. Biết chừng. Thứ này không giống sinh vật. Nhưng nói là cấm chế cảm bấy cũng không. Giống. Lâm Hiên mặc dù nghi hoặc nhưng lúc này không phải thời điểm để hắn. Chầm rãi suy tư. Hơi do dự một chút. Lâm Hiên cũng không ra tay diệt đi cái miệng vượt. Gì này mà lại đánh ra thêm một đảo pháp quyết. Thêm một cây nhỏ nữa bị... Nhổ tận gốc rồi chậm rãi đưa tới. Rất nhanh, Lâm Hiên đã có kết quả. Chỉ cần đứng ngoài chu vi ba thước quanh thứ cổ quái đó thì nó cũng không tấn công. Khóe miệng Lâm Hiên khẽ nở ra một nộ cười kỳ quái. Hắn mở ra cửa thiên. Linh thuẫn rồi chậm rãi bay về phía trước. Phan Tiến là một tu tiên giả kết đan trung kỳ năm nay vừa vặn tròn ba. Trăm tuổi. Mặc dù là nam tử nhưng hắn lại tu luyện công pháp có hiểu. Quả chú nhan nên dung mạo vẫn trẻ trung, sắc mặt như oan ngọc từng. Cử chỉ dơ tay nhất chân cũng cực kỳ tiêu sái. Cũng bởi vậy mà hắn có. Mỹ xanh ngọc diện lang quân. Lưu hoa luyến nguyệt, nữ nhi mê ái. Chỉ là trong lòng ai cũng có tâm sự riêng, phan tiến cũng không ngoại. Lệ, trăm năm trước. Khi hắn mới kết thành Kim Đan, khi đó hắn vô cùng yêu mến một nữ tử, tuy dừng tu vị người ấy chỉ là trúc cơ kỳ nhưng nàng ta lại cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là một trang quốc sắc thiên. Hương, sau khi kết thành Kim Đan, Phan Tiến hăng hái đi đến đỉnh tỏ lòng, ngưỡng mộ với nữ tử kia. Đầu tiên là để chia sẻ niềm vui cùng nàng, hay là có ý cầu thân cùng. Nàng làm đạo lứ xong tu Nhưng lúc này hắn như bị sét đánh ngang tay mà chết đứng một chỗ Nàng kia không hề nghĩ ngợi mà lập tức từ chối lời cầu thân của hắn Phan Tiến vừa tức vừa sợ Chẳng lẽ một tu sĩ ghét đan như mình lại còn Chưa xứng với nàng Bởi vậy mà hắn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định tiếp tục theo đuổi nàng ta Lúc đầu nữ tử ấy còn không chịu nói ra nguyên nhân đến tận sau này Rốt cục mới chỉ thổ lộ tình hình thực tế Quả thật một tu sĩ ghét đan kỳ như hắn không xứng với nàng Bởi vì trong một lần nàng ra ngoài đã gặp phải một yêu thú đáng sợ Nhưng trùng hợp làm sao lúc đó đột long lão tổ đi qua thấy nữ tử có Dung mạo động lòng người vì vậy đã nảy ra ý niệm lấy nàng về làm Thiếp, Phan Tiến cũng đã nghe nói tới độc long lão tổ, lão này là một lão. Quái nguyên anh kỳ, không chỉ tham dâm háo sắc hơn nữa hình dáng xấu. Xí vô cùng, đầu dẹt lưng gù, tai nhọn, mũi như hèm rượu, miệng méo. Một lão ra hỏa xấu xí như vậy đâu thể xứng đôi với tiên tử trong lòng. Hắn, huống chi lão lại đòi nạp nàng làm thiếp. Phan Tiến vừa sự vừa giận hỏi nàng có phải bị lão ép buộc hay không? Lại nói mình có thể vứt bỏ hết thầy cùng nàng bỏ trốn cho dù là đi. Đến núi hoang hay sa mạc trốn tránh cả đời. Nhưng câu trả lời của nữ tử lại làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng ta nói là bản thân tự nguyện. Hình dáng độc long lão tổ xấu xí. Thì đã sao? Người ta là một tu tiên giả nguyên anh kỳ Nếu có lão tổ Che trở thì việc bản thân ngưng ghét kim đan Chỉ là chuyện sớm hay muộn Mà thôi Hơn nữa lấy người này Thì địa vị cũng được đề cao không ít Điều này Phan Tiến có thể cho nàng không Phan Tiến ác khẩu Không nói lên lời Tư chất của hắn cũng không phải Loại suốt chúng Hơn nữa chỉ là tán tu không môn Không phái có thể Thành được kim đan thì đã là may mắn lắm rồi. Sao có thể trợ giúp. Người thương ghét đan được đây. Tuy rằng trước kia hắn cũng đã từng nghe nói đến nhiều trường hộp có. Không ít nữ tu vì để tiến thêm trên con đường tu tiên mà tình nguyện. Hiến thân cho các lão quái vật làm thiếp thậm chí lô đỉnh. Hắn không. Ngờ tới bản thân có một ngày lại gặp tình huống này với người thương ở. Trong lòng. Cuối cùng nàng ta vẫn gả cho độc long lão tổ Phan tiến đau lòng không thôi Hắn cũng âm thầm thề kiếp này hắn nhất Định phải trở thành cường giả nhất Định phải ngưng ghét nguyên anh Thành công Chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ được vận mệnh của mình Có được thứ mình muốn Tuy rằng hắn quyết tâm như vậy Nhưng ghét anh đâu có dễ dàng như thế Nếu là thiên tài có thánh linh căn thì còn hy vọng, nhưng tư chất của Phan Tiến thì quá mức bình thường, cố gắng cả trăm năm cũng chỉ đạt. Tới kết đan trung kỳ, hơn nữa còn không thể tiến thêm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì con đường tu luyện tại kiếp này của Hắn chỉ sợ là sẽ dừng lại ở đây. Phan Tiến đương nhiên biết rõ điều này, nhưng Hắn cũng không biết làm. Sao? Tu tiên không thể đi cắt. Hắn đang cảm thấy tuyệt vọng thì bỗng có tin tức truyền đến nói rằng tại núi Vân Lính xuất hiện di chỉ của cổ tu sĩ. Phan Tiễn nghe vậy, mừng rỡ vô cùng, tại thời kỳ thượng cổ tu tiên giới phồn vinh hơn hiện tại rất nhiều các loại linh đan diệu dược lại có hiệu quả thần kỳ. Không thể ngờ tới Nếu mình có được di bảo thì việc ngưng kết nguyên anh lại có vi vọng. Rồi, lòng tham chính là động lực lớn nhất, còn về phần có mấy trăm tu sĩ đắc. Đã... Bỏ mạng nơi này thì hắn sớm ném nó lên 9 tầng mây. Chỉ là nhìn con sông trước mắt, Phan tiến không khỏi trần chừ Hiện giờ hắn không biết đã tiến vào bao xa trong núi vân lính, ven. Đường cũng nhiều lần gặp phải nguy hiểm nếu không phải vận khí hắn. May mắn thì sớm đã hồn về địa phủ. Hơn nữa, không lâu trước hắn lại gặp được thi thể của hỏa vân đảo nhân. Hỏa vân đảo nhân cũng là tán tu bởi vì hai người đã từng liên thủ tìm bảo vật cho nên cũng coi như quen biết. Hơn nữa hỏa vân bí quyết mà. Đối phương tu luyện lại là công pháp hỏa tính đỉnh cấp uy lực không? Nhỏ tuy đều là kết đan trung kỳ nhưng trong lòng Phan Tiến biết rõ. Thần thông của bản thân vẫn kém hơn hỏa vân đạo nhân một mảng lớn. Vậy mà đối phương đã ngã xuống tại nơi này, ngay cả thi thể cũng không. Được về với đất mẹ. Hiện thực tàn khốc này khiến cái đầu nóng của Phan Tiến bắt đầu tỉnh, táo. Chỉ là hơi do dự một chút rồi hắn vẫn tiếp tục lựa chọn Tiến lên. Đương nhiên là cẩn thận hơn so với ban nãy rất nhiều Con sông trước mặt này rộng khoảng hơn chục trường Nếu bình thường Thì hắn có thể dễ dàng bay qua Nhưng hắn lại phát hiện ra nơi này có Cấm chế cấm không Một khi bản thân thi triển ngự phong chi pháp Thì lập lực có một lực Áp cả ngàn cân đổ lên cơ thể Phan tiến thử vài lần cuối cùng đành lựa chọn bỏ qua Hắn khẽ liếm miệng, sắc mặt khó coi vô cùng, dường như chỉ còn một cách lội qua con sông này. Nước sông không sâu chỉ đến ngang thắt lưng. Nhưng không biết trong sông còn có nguy hiểm gì không, lại nghĩ đến. Thi thể hỏa vân đạo nhân nên phan tiến không dám sơ ý. Hơi do dự một chút hắn liền tế ra pháp bảo của mình. Pháp bảo này hình dạng kỳ lạ. Giống như một chiếc răng nanh của yêu thú dưới pháp quyết. Của phan tiến nó liền phóng to lên tới một thước. Pháp bảo này giống như thiểm điện đánh xuống mặt nước. Ôm! Bọt nước bắn lên tung tóe, rồi sau đó trở lại như bình thường. Vẻ mặt phan tiến mừng rỡ, lại tiếp tục thúc dục bảo vật đánh thêm vài. Cái trên các đoạn sông khác thấy không có thứ gì khả nghi mà nước. Sông cũng không chảy xiết, dòng nước trong vắt có thể nhìn thấy cả tôm. Cá phía dưới nên chắc là không có gì nguy hiểm. Phan Tiến gật đầu, hắn lại vươn tay vỗ xuống bên hông, một tấm lụa tím tỏa ra linh quang lập. Lòe hiện lên. Pháp bảo hảo dương xa này hắn dùng hơn nửa gia sản của mình mới có thể mua được tại một hội đấu giá ngầm. Chỉ là lực phòng ngự của nó cũng không nhỏ. Cũng đã vài lần cứu mạng. Hắn từ pháp bảo của địch nhân. Hạo dương xa nhanh chóng hóa thành một quần sáng màu tím bao phủ lấy. Thân thể hắn, phan tiến lúc này mới thở vào một tiếng. Vẻ mặt có chút. Thoải mái. Sau đó cẩn thận bước chân xuống dòng sông. Nhưng hắn do cảnh giác lên vẫn chưa tiến thêm mà chỉ đứng yên như thế. Một lát. Không thấy đồng tính gì xảy ra nên Phan Tiến mới lại cẩn thận bước. Từng bước một đi đến chỗ nước sâu của con sông. Mới đầu đi rất thuận lợi, Phan Tiến dễ dàng đi tới giữa sông tuy bị. Sương mù bao phủ đôi chút nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng cây ở bên kia bờ. Trong lòng Phan Tiến mừng rỡ. Nhưng đúng lúc này một âm thanh khàn khàn cổ quái truyền vào trong tay. Giống như âm thanh của ma ruột. Phan tiến ngây ra, khẽ cúi đầu nhìn xuống lòng sông. Sắc mặt hắn đại biến. Chẳng biết từ lúc nào, chỗ nước sông không tới thắt lưng hắn đang đứng. Lại biến thành một chiếc miệng rộng đầy những chiếc răng sắc nhọn hung. Hăng tắn xuống. A vẻ mặt Phan tiến tràn đầy sự tuyệt vọng, lúc này muốn trốn đã không. Cái miệng quái dù kia khép vào chỉ để lại máu đỏ hóa vào nước. sông còn nó cùng phan tiến lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Rất nhanh, mặt nước lại khôi phục sự tính lặng vốn có của nó giống như. Chưa từng có người bước tới nơi đây. Tại một ngọn núi cách đây không biết bao nhiêu giảm đang có pháp bảo. Tung hoành, linh khí bay múa đầy trời. Hơn 10 người tu tiên trên mặt. Tràn đầy vẻ hốt hoảng. Đối thủ của bọn họ chính là mấy yêu ma hình dạng cổ quái. Hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là ở trước ngực trước bụng có một khuôn. Mặt phử dữ tợn, hoặc toàn thân có vô số con mắt lớn nhỏ không đều. Tất cả khiến người ta nhìn thấy không khỏi run lên. Mặc dù mấy yêu ma này chỉ có tu vị kết đan kỳ nhưng thần thông rõ ràng. Hơn hẳn các tu sĩ đồng cấp. Trận đấu rất nhanh đã chấm dứt toàn bộ tu. Sĩ loài người đã ngã xuống nhưng nhóm yêu ma này vẫn chưa dừng tay. Nó móc ra kim đan của mấy tu sĩ này rồi mới biến mất hóa vào trong rừng, cây. Mà tại một số khu vực khác lại xuất hiện những cố thi thể tu sĩ không. Chọn vẹn dường như bị chết dưới cấm chí cổ quái nào đó mà cách chỗ. Bọn họ không xa có một di hài của thượng cổ tu sĩ, túi chứ vật cũng đắt. Được mở ra, đập vào mắt chính là vài món pháp bảo nằm ngổn ngang. Lâm Hiên nhìn xương mù trước mắt không khỏi cau mày, xương mù này. Không chỉ càng lúc càng đậm mà còn mang theo một tia hồng sắc, nhìn từ Xa thì không khác nào máu tươi. Lâm Hiên sau khi trải qua cái bấy hình miệng kia thì dọc sơn. u Vinh, quy quỳ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy quy y, cũng Gặp không ít nguy hiểm thậm chí còn đụng độ cả mấy yêu ma ghét đan kỳ. Và đương nhiên bọn chúng bị giết chết toàn bộ. Kể từ đó hắn rốt cuộc khẳng định sự kiện núi vân lính này là một cái bẫy. Nếu chỉ một cây ma còn có thể cho rằng đó là một con cá lọt lưới Nhưng sau đó lại xuất hiện liên tiếp nhiều yêu ma khác thì không còn Có thể giải thích như vậy Không ngờ rằng yêu ma thời thượng cổ này còn chưa tuyệt tích bọn Trúc tải man thạch thành này bày ra cảm bấy là bởi cái gì Trong lòng lâm hiên tò mò chẳng qua hắn cũng không có gắng tìm hiểu Điều đó đâu có quan hệ cùng bản thân Dù sao hắn cũng chỉ một thân một mình, không có hứng thú đi làm kẻ. Cứu dối, cho dù yêu ma có âm mưu cực lớn thì đã sao tục ngữ nói trời. Có sập xuống thì cũng có kẻ cao hơn đón đỡ, dù sao vân châu này cũng. Là tu luyện thánh địa, danh môn đại phái nhiều không đếm sủi, lại còn. Có cả lão quái vật ly hợp kỳ, vậy thì chuyện này cứ để bọn họ giải. Quyết là được. Lâm Hiên chuẩn bị quay đầu trở về Man Thạch Thành đến lúc đó chỉ cần thông báo lại đã phát hiện ra hành tung của yêu ma là được. Còn việc đại trưởng lão đáp ớm tìm phương thuốc luyện chế đan dược luyện thể của mình không biết đã tiến hành đến đâu rồi. Trong lòng nghĩ vậy khóe miệng Lâm Hiên khẽ nở một nụ cười. Nếu nơi này có âm mưu thì hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây. Hắn đang muốn xoay người bay đi thì hàng loạt tiếng nổ lớn truyền vào. Trong tay quay đầu nhìn lại thì thấy tại mấy trăm trượng bên trái có. Linh quan chớp động cho dù sương mù dày đặc nhưng vẫn có thể thấy. Rất rõ ràng Hiển nhiên tu vị của hai người giao thủ không hề thấp. Lâm Hiên hơi do dự một chút rồi thu liếm khí tức độn quang như có như. Không chậm rãi bay tới đó. Hai nam một nữ tất cả đều là tu sĩ vết đan sơ kỳ đang giao thổ với. Nhau chém giết không ngừng. Đáng chú ý hơn nữa là hai gã nam tu cùng nhau liên thủ đối phó với nữ. từ kia. Lâm hiên nhú mày. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái. Tu tiên. Giới vốn không giảng đạo đức hay phép tắc. Lấy mạnh hiếp yếu là chuyện. Bình thường. Hai nam tử kia một béo một gầy y phục trên người cũng giống nhau. Hiển nhiên là cùng môn phái tu tiên. Còn chuyện giao tranh cùng nữ tử. Kia thì không biết là do cửu oán hay nổi lên lòng tham muốn giết người. Đoạt bảo. Khóe miệng lâm hiên khẽ nhích nhưng cũng không có ý định ra. Tay giúp đỡ chỉ có mấy tiểu tử mới lớn mới có ý định làm anh hùng cứu. Mỹ nhân chuyện không có lời lâm Hiên nhất định không làm. Hắn lạnh nhạt quan sát, ăn oán của tu sĩ ghét đan ghi đương nhiên lâm. Hiên không để tâm, chỉ là đang quay gót rời đi thì hành động của nữ tử kia lại khiến hắn kinh ngạc. Đối mặt với sự vây công của hai nam tu sĩ kia nàng đã chật vật vô. Cùng, lúc này chỉ thấy nàng cắn chặt răng vỗ vào túi chứ vật bên hông. Lấy ra một cây cầm màu vàng rồi ôm vào trước ngực. Lâm Hiên hiếp mắt lại, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Thứ này rất quen mắt. Giống với vật của cố nhân. Hoàng Kim Thủ cầm vừa nằm trong ngực, nữ tử kia liền nhẹ nhàng lướt. Tay trên dây đàn, nhất thời một thứ âm nhạc Mỹ diệu vang lên trong. Không chung, âm thanh khoáng đạt thoải mái nhưng cũng ẩm chứa sát khí. Âm hàn âm ba công. Vẻ mặt Lâm Hiên toát lên nét hoài niệm. Chỉ thấy từ đầu ngón tay nữ tử phản phất toát hàng ngàn hàng vạn kim. Sắc âm phù nginh đón pháp bảo của đối phương không chút yếu thế Oanh! Vô số tiếng nổ lớn truyền vào trong tay, xương phủ bên cạnh cũng bị. Thổi giặt đi! Lúc này Lâm Hiên đã không hề thu liếm khí tức thân thể. Lói lên thanh sắc quang mang rồi xuất hiện trong trường đầu Pháp của ba người. Khoảng cách có chút gần với hai gã nam tu. Hai gã này tuy bị hạn chế. Thần thức nhưng với khoảng cách gần như vậy lại thêm lâm hiên không hề. Che giấu linh áp trên người nên bọn họ sao lại không nhận ra nam tử trẻ. Tuổi vừa tới là một lão quái vật nguyên anh kỳ hơn nữa hình như là trung kỳ. Vẻ mặt hai người hoảng sợ không thôi cũng bất chấp không tiếp tục vây. Công nữ tử nữa mà xoay người làm đại lễ vãn bối chấp sự lệ hồn tốc. Ra mắt tiền bối. Lệ hồn tốc khóe miệng Lâm Hiên nở ra một nụ cười nhạt thật sự là. Xảo hợp nếu hai người là đệ tử môn phái khác thì nói không chừng Lâm. Hiên còn có thể tha cho họ một con đường sống dù sao bản thân cũng. Không phải kẻ hiếu sát thích lấy lớn hiếp nhỏ Nhưng bọn họ lại xuất thân từ lệ hồn cốc Điều này thì không tốt rồi Tên gia hỏa hảo thiên vụ đế cũng đầu nhập vào phái này Hơn nữa trước đây không lâu bọn họ còn phái người đi tới giấy núi khu Âm định lấy yêu đan của khổng tước tiên tử Mà khổng tước tiên tử là ai? Là lão bà của chính mình Tính cách của Lâm Hiên luôn rất che chở cho người thân. Đối với lệ hồn cốc hắn đã sớm hận thấu xương chẳng qua tại thực lực. Phái này quá mạnh mẽ nên Lâm Hiên mới tạm thời ẩn nhẫn không tìm bọn. Họ tính sổ. Chẳng qua nếu để tử phái này rơi vào trong tay bản thân thì Lâm Hiên cũng sẽ không khách khí. Trong lòng nghĩ vậy nhưng khóe miệng hắn lại cười rất ôn hóa các. Ngươi là tu sĩ lệ hồn cốc. Đúng vậy. Hai người còn tưởng rằng lâm hiên có chút kiêng kỳ thân. Thần của họ nên trong lòng khớp khởi mừng rỡ. Một trong hai người lại nói ra sư là. Ta không cần biết gia sư các ngươi là ai cho dù là lão quái vật ly. Hợp kỳ thì hai người các ngươi nhất định phải chết hôm nay. Mà không ta còn phải đem các ngươi triều hôn luyện phách khiến chọn. Kiếp không được siêu sinh. Lâm Hiên lật mặt nhanh như lật sách lúc trước còn ôn hòa cười nói vậy. Mà lập tức đã nói ra những lời khiến hai người kia trởn mắt há mồm. Điều này tiện bối, ngài nói đùa phải không? Đáng thương, hai người này còn không hiểu rõ điều gì. Cũng khó trách. Hai người bọn họ không oán không cửu với lão quái vật này cho dù hắn. Có gây bất lợi với bản thân thì cũng sẽ không đến nỗi chiều hồn luyện. phách phương pháp này rất áp độc. Nếu không phải thâm cửu đại hận thì sẽ không làm như vậy. Các ngươi cho rằng ta nói đùa sao khóe miệng lâm hiên nở ra một nụ. Cười nhạt đáng tiếc ta chưa bao giờ thích nói đùa. Nếu không thì các ngươi cứ thử rồi sẽ biết. Lời còn chưa dứt hắn đã giơ tay bắn ra hơn 10 đảo kiếm quang. Sắc mặt hai nam tu đại biến, lúc này bọn chúng mới hiểu được lão quái. Vật trước mắt nói trở mặt là trở mặt liền. Trong lòng bọn họ kinh hãi vô cùng, nhưng tất nhiên cũng không muốn. Ngồi chờ chết nên đều vội phóng ra pháp bảo nganh đòn rồi nhanh chóng. Móc vào trong ngực áo muốn lấy phù độn ra chạy trốn. Nhưng đó chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi, đừng nói là hai người tu. Tiên kết đan kỳ mà cho dù lão quái vật nguyên anh sơ kỳ, lâm hiên muốn. Giết thì hắn cũng đừng mong chạy trốn. Linh quang lập lòe, Pháp bảo hai người sử dụng tuy cũng có chút uy lực. Nhưng dưới sức mạnh khủng khiếp của mười đảo kiếm quang rất nhanh đắt. Bị chém thành từng mảnh vụn. Pháp bảo bị hủy, sắc mặt hai người liền trở lên trắng nhợt. Tuy đã rán... Phù đổn lên người nhưng động tác cũng không khỏi chậm lại. Mà hai đảo kiếm quang cũng không đánh lên pháp bảo của bọn hắn mà trực. Tiếp đánh về phía hai người, hộ thể linh quang giống như giấy mỏng bị. Xé xách không thể ngăn cản một chút. soạt một tiếng, hai cái đầu đã bị. Chém bay lên trên không. Nhưng Lâm Hiên vẫn chưa dừng tay. Hắn lại phất tay áo đánh ra một đảo thanh hà cuốn thấy xác chết của hai người mạnh mẽ kéo ra hồn phách của cả hai. Sau đó hắn lại lấy ra một chiếc bình ngọc rồi đem hồn phách bỏ vào đó. Lúc sau sẽ giao hồn phách của hai người này cho Nguyệt Nhi để tiểu nha. Đầu tế luyện thú hồn phiên. Cũng không nên trách lâm hiên lòng dạ độc. Nếu mang lòng dạ đàn bà thì sẽ không sống quá hai ngày ở tu tiên. Giới được, ngay cả thi cốt cũng không còn. huống chi hai người này cũng không phải là không có thù oán với bản thân. Muốn trách thì trách bọn họ là tu sĩ của lệ hồn tốc. Mỗi thù với hảo thiên vượt đế, lâm hiên đã sớm khắc sâu trong lòng. Ngày xưa thiếu chút đã chết ở trong tay lão tặc này hơn nữa lần trước. Bọn chúng lại có ý đồ với khổng tước tiên tử. Hừ, đầu thể không ghi hận đây. Ngươi không phạm ta thì ta không phạm người, nếu ngươi phạm ta thì ta. Tất diệt cả nhà ngươi. Một ngày nào đó chính mình phải khiến cho cái tên lệ hồn tốt biến mất. Khỏi thiên vân thập nhị Châu đem toàn bộ tu sĩ cấp cao trầu hồn luyện. Phách như vậy không những báo được thù mà còn không ít ưu đãi khiến. Cho quy lực thú hồn phiên gia tăng, không biết đến lúc đó quy lực của nó sẽ thế nào? Lâm Hiên cũng rất chờ mong. Nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm? Đương nhiên việc này không thể gấp, nhất định phải chờ sau khi mình có. Đủ thực lực nếu không hiện nay tới báo thủ thì khác nào đi chịu chết. Tính mưu kỹ càng rồi mới hành động. Sau khi xử lý xong xuôi hết thảy. Lâm Hiên mới quay đầu lại. Nói bằng. Lời thì giải nhưng thực ra từ lúc xếp đi hai tên nam tu đó đến lúc thu. Lấy hồn phách cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Sau đó Lâm Hiên mới dùng tay vân về trên cằm liếc mắt đánh giá nữ tử. Trước mặt. Nữ tử này bề ngoài khoảng 17-18 tuổi. Tuy dung mạo không. Đến mức khuyên quốc khuyên thành nhưng cũng tính là thanh tú mỹ lệ. Toàn thân tỏa ra một cố khí tức phiêu giật. Lâm Hiên gật gật đầu, vẻ mặt mỉm cười. Chỉ là nữ tử tên Vũ Vân Nhi này lại sợ đến phát run. Lúc nãy trước khi xử lý hai gã tu sĩ lệ hồn tốc kia thì Lâm Hiên cũng tươi cười un hỏa như gió mùa xuân. Nhưng trong nháy mắt đã đem bọn họ chiều hồn luyện phách. Thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta phải rét lạnh. Lúc này hắn lại đang nhìn bản thân ánh mắt này. Chẳng lẽ Vũ Vân Nhi cũng biết tu sắc của bản thân không tầm thường nên bắt đầu suy nghĩ miên màn. Nghe nói một số ít lão quái vật nguyên anh kỳ thường xuyên dùng những nữ tu sinh đẹp trẻ tuổi làm đỉnh lô. Vừa nghĩ tới cuộc sống đáng sợ đó, Vũ Vân Nhi đáng thương suýt tí nữa rễ dịu, chỉ là sư phụ của nàng cũng là một nhân vật rất giỏi mà tục. Ngư nói sư giỏi tất có đồ hay Vũ Vân Nhi cố nén ý niệm bỏ chạy xuống. Bởi vì nàng tuyệt đối không thể có cơ hội bỏ chạy thành công mà ngược lại có thể chọc giận lão quái vật này. Trước hết nghĩ biện pháp mới được. Vũ Vân Nhi cố lén sợ hãi, cúi người khẽ vãn bối Vũ Vân Nhi gia mắt tiền bối, đa tạ tiền bối đắt ra tay cứu mạng. Lâm Hiên lúc trước bởi vì nhìn thấy vật của cố nhân rồi lại nghe thấy ba chữ lệ hồn tốc nên hành động có chút thất thố, nhưng về sau nhìn thấy nét mặt sợ hãi của nàng thì tính trẻ con trong người lại nổi nên. liền có ý trêu chọc nàng, nhưng cũng không thể trêu chọc quá mức, nếu không về sau gặp lại Tô Dương cầm tâm cũng có chút ái náy. Không cần vội, ta không có ác ý với ngươi. Lâm Hiên chấp hai tay sau. Lưng mỉm cười mà nói. Tiện bối nói quá lời, ngài có ăn cứu mạng, vãn bối đâu dám sinh ý. Niệm bất kính. Lời thiếu nữ còn chưa dứt, Lâm Hiên đã khoát tay không cần khách khí. Như vậy, nghe ta hỏi đây, ngươi cùng âu Dương cầm tâm có quan hệ thế? Nào, tiện bối quen biết xa sư Vũ Vân Nhi đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại thở nhẹ một hơi. Nếu đối phương là cố nhân của sư tôn vậy thì sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Sư phụ vẻ mặt lâm hiên nghi ngờ ta nhớ trước khi rời châu cầm. Tâm còn chưa thu đổ đệ mà từ đó đen nay cũng chưa được trăm năm. Ngươi nếu là đổ nhi của nàng thì sao có thể ngưng ghét kim đan nhanh. Như vậy. U châu hai hàng lông mày Vũ Vân Nhi nhớ lại. Vẻ mặt kinh ngạc. Sau. Đó run run vươn tay chỉ về phía Lâm Hiên tiện bối họ Lâm. Ngươi biết ta vẻ mặt Lâm Hiên tỏ ra kinh ngạc. Vâng. Vãn bối đã từng nghe sư tôn nhắc tới. Vẻ mặt Vũ Vân Nhi vẫn. Rất cung kính. Nhưng toàn thân lúc này mới thả lỏng. Mặc dù nàng không rõ chuyện tình của sư tôn với vị lâm tiền bối này nhưng khẳng định. Rằng giao tình giữa hai người không phải là ít nên chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho mình. Nàng lúc này mới nở ra một nụ cười ngọt ngào nguyên quán vãn bối ở. Vân Châu, 20 năm trước khi bái nhận sư tôn thì đã là chút cơ hậu. Kỳ ra là thế. Lâm Hiên gật đầu. Điều này cũng khó trách nếu không một. Người từ khi mới bước chân vào tiên đạo đến nay không đủ trăm năm lại. Có thể ngưng ghép kim đan thì chẳng phải tốc độ tu hành còn nhanh hơn. Cả chính mình hay sao? Tư chất của thiếu nữ này tuy rằng không tồi nhưng vẫn không thể so với. Tư chất biến thái bách độc thần quân được. Hơn nữa âm ba công của nàng cũng không thành thục Nếu không khi trước Cũng sẽ không cần sử dụng pháp bào khác Cầm tâm nàng vẫn khỏe chứ Vẻ mặt lâm hiên thoáng lộ vẻ quan tâm Vũ Vân Nhi sau khi nghe được câu này Thì lại trở lên suy tư Xem ra vị Lâm tiện bối này cùng sư tôn Có quan hệ không tệ Nếu không sẽ không Xưng hô cầm tâm thân thiết như vậy Lúc này Nét mặt của nàng lại càng trở lên cung kính thưa tiền bối. Sư tôn vẫn mạnh khỏe. U, v, quy, quy, mơ. Vậy cầm tâm hiện nay đã đạt đến cảnh giới nào? Ngưng ghét nguyên. Anh thành công rồi sao? Khi mới trở về của châu, Lâm Hiên cũng từng nghe Lục Doanh Nhi nói qua. Mấy chục năm trước châu nhân tài điêu linh, Âu Dương cầm tâm khi đó. Là cao thủ đứng đầu Tu vị đã đến kết đan kỳ đỉnh phong, hơn nữa đang chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Lâm Hiên biết với tư chất vốn có của Âu Dương Cầm Tâm chỉ cần dùng thêm một chút linh đan thì khả năng thành công cũng nắm chắc 23, thành, không nên xem thường 23 thành này, nên biết rằng từ kết đan lên nguyên anh vạn người không được một đây đắc là xác suất thành công vô cùng cao. Vâng. Sư tôn hiện nay đất là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ Là một trong hai Thái thượng trưởng lão của bản phái Ô, V, K, Lâm Hiên gật đầu Vẻ mặt có chút vui mừng Hắn vốn định hỏi thêm Một chút sự tình gần đây của Âu Dương cầm tâm Nhưng nơi này chỗ nào Cũng đầy giấy nguy hiểm Hiển nhiên không phải nơi nói chuyện lý tưởng Nghĩ vậy Hắn lại liếc nhìn nữ tu trước mắt ngươi chắc cũng tới đây. tầm bảo, mà nếu đã là đệ tử của tu Dương thì ta cũng không thể bỏ mặt. Ngươi, vậy thì ngươi cùng ta đi ra thôi. Tiện bối đi ra, ngài không muốn tìm di bảo của cổ tu sĩ sao vẻ mặt. Vũ Vân Nhi tỏ ra khó hiểu. Hừ, di bảo cổ tu sĩ nào đây chỉ là âm mưu mà thôi. Lâm Hiên lắc đầu Vũ cô nương. Tiến bối đã là cố nhân của gia sư thì xin cứ gọi vãn bối là Vân Nhi Giống gia sư Nàng nhu thuận lên tiếng Được rồi đối với việc xưng hô lâm hiên cũng không so đo với nàng Chẳng lẽ trên đường đi ngươi không hề gặp phải nguy hiểu gì Nếu ta không đoán sai thì nơi này chỉ là cách bấy do yêu ma bày ra mà thôi không hề có cái gì gọi là duy chỉ của cổ tu sĩ thiếu nữ nghe thấy vậy thì có chút nghi hoặc dù sao số tu sĩ biết được bí ẩn về yêu ma cũng không có nhiều thoáng suy nghĩ một chút rồi nàng ập ốm mở miệng vãn bối không biết tiền bối nói gì nhưng nơi này thực sự là di bảo của cổ tu sĩ cái gì thật sự là vậy vừa rồi vãn bối mới có được một lọ đan dược Nói rồi, nàng hơi chần chừ mọp chút rồi cũng vươn tay vỗ về bên hông nếu. Không phải vì bình đan dược này thì lúc nãy hai gã tu sĩ lệ hồn tốc. Cũng không vây công vãn bối. Ồ, Lâm Hiên thật sự cảm thấy bất ngờ, liền đón lấy cái bình nhẹ nhàng mở. Nắp bình rồi đổ ra mấy viên đan hoàn màu ngăm đen. Một mùi hăng hắt cay cay đập vào mặt. Lâm Hiên nhặt lên một viên đưa lên trên môi khẽ dùng đầu lưới đảo qua. Đây là Mạc Vân Đan. Ngày xưa làm thiếu chủ linh dược sơn nên đối với các loại linh đan lâm. Hiên biết rất rõ trong cổ tị cũng có nhắc đến Mạc Vân Đan. Đây là một loại kỳ bảo hiếm thấy có thể giúp tu sĩ ghét đan kỳ tăng. Tiến pháp lực. Phải biết rằng đan dược tăng tiến pháp lực không chỉ có một loại. Nhưng loại mặt vân đan này lại có được công hiệu mà những loại đan dược khác không có. Cũng giống như hai viên tinh thạch bậc chung tuy. Chúng có cung cấp bậc nhưng trong đó cũng có trinh lệch rất lớn về lượng linh lực. Mặt vân đan cũng như vậy. Ăn được một viên mặt vân đan bằng ăn 10 viên đan dược khác. Tại thời kỳ thượng cổ, loại đan dược này là vô giá. Còn hiện tại, muốn... Luyện chế nó cần có 32 vị linh thảo Nhưng như Lâm Hiên được Biết thì 31 vị đã tuyệt tích tại nhân giới Nên có thể hiểu được giá trị của nó Đương nhiên đan dược này nếu tu sĩ Nguyên Anh dùng thì cũng vô ích huống chi Lâm Hiên cũng không có ý định lấy đồ của vãn bối Nên lại đem toàn bộ bình đan dược ném trở lại cho thiếu nữ Vân Nhi Ngươi Phát hiện được thứ này ở đâu? Là tại bên kia, ở đó ván bối phát hiện được một đồng phủ của cổ tu. Sĩ, chủ nhân bên trong đã tỏa hóa, túi chứ vật cũng sống tuyết chỉ còn lại bình ngọc này ở bên cạnh. Nét mặt lâm hiên lộ ra vẻ trầm ngâm. Một đường hắn đi tới gặp được khá nhiều yêu ma nên hắn đã khẳng định. Đây là âm mưu của yêu ma, nhưng còn linh đan trên tay vân nhi thì nên. Giải thích thế nào Chẳng lẽ đối phương lấy đó làm mồi sao Không Lâm Hiên lắc đầu Suy đoán này cũng không ổn Hay là thực sự xảy ra trùng hợp như vậy Đối phương tuy đưa ra lời đồn Đại là có gì bảo của cổ tu sĩ Nhưng không ngờ giả hóa thật Lại thực Sự có gì chỉ cổ tu sĩ xuất thí Tuy rằng điều này có chút hoang đường Nhưng không phải là không thể Xảy ra Thiếu ra Chúng ta làm thế nào đây Giọng nói của Nguyệt Nhi truyền Vào trong tay Đương nhiên là không thể bỏ qua Khói miệng lâm hiên khẽ cười Vừa rồi hắn chuẩn bị quay trở về vì biết Được đây chỉ là một âm mưu Nhưng nếu đã phát hiện ra chỗ có lợi thì Một chút cảm bấy có đáng là gì Yêu ma đâu phải chính mình chưa nhìn thấy Chẳng lẽ bọn họ còn có thể Mạnh hơn cả ngao la cổ ma xuống từ thượng giới sao. Không tồi nếu đã có bảo vật thì ta cũng phải đi góp vui. Tốt quá. Vân Nhi xin vì tiền bối mà ra roi. Vũ Vân Nhi thập phần nhu. Thuận nói. Ô rất thông minh. Nhưng đi theo ta chẳng lẽ không sợ nếu có bảo vật. Thì sẽ bị ta lấy hết sao. Lâm Hiên cũng thoáng suốt hiện vẻ tinh. Quái. Tiện bối nói đùa rồi, ngài là bạn tốt của gia sư, luận bối phần vãn. Bối còn phải gọi ngài một tiếng sư bá, nên chắc chắn ngài sẽ không bạ. Đãi ván bối. huống chi ngài còn có ăn cấu mạng, cho dù thực sự muốn. Lấy đi tất cả bảo vật thì cũng là việc nên làm. Thiếu nữ lanh lời lên, tiếng. Lâm Hiên không nói được gì từ khi bước vào tiên đảo đến nay hắn gặp. Qua không ít hạng khôn ngoan, nhân vật cáo giả nhưng nếu lanh lợi khéo. Miệng như vũ nhân nhi thì đúng là chưa từng có ai. Cũng khó trách tuy tư chất của nàng không đặc biệt suốt chúng mà cầm. Tâm cũng không thu đồ đệ, vậy mà ngay cả âm ba công cũng truyền thủ. Cho nàng, 89 phần là do nha đầu này miệng lưới lanh lợi khéo léo. Biết vuốt mông ngựa. Biết rõ là nàng cố ý lấy lòng nhưng hai tiếng sư bá này Lâm Hiên nghe. Thật vừa tai. Nhưng trên mặt Lâm Hiên cũng không để lộ điều gì được rồi, hiện tại. Cũng không phải lúc nói chuyện phiếm, nơi này nguy cơ trùng trùng. Huống chi nếu có bảo vật thì cần nhanh chân một chút. Nối vân lính này. Ta lần này mới đến, ngươi cứ đi trước dẫn đường. Vãn bối Vũ Vân Nhi kinh ngạc. Yên tâm chỉ dẫn đường mà thôi. Nếu gặp nguy hiểm ta tự nhiên sẽ ra. Tay không để ngươi gặp phải chuyện gì. Lâm Hiên đương nhiên biết. Trong lòng nàng nghĩ gì nên nhàn nhạt lên tiếng. Vâng để tử xin làm theo phân phó của sư bá. Vũ Vân Nhi nhô thuận. Gật đầu hồng mang toàn thân chợt lói. Nàng chầm chậm bay về phía trước. Sư bá, nha đầu này kêu cũng thật thuận miệng. Lâm Hiên khẽ cười rồi, mau chóng đuổi theo tiểu nha đầu. Thân ảnh hai người một trước một sau, biến mất trong tầng xương mù màu đỏ. Mà cách nơi này hơn trăm rằm cực áp thiếu chủ ngày xưa mà nay là ái. Đồ của đại trưởng lão Ly dược cung điện tiểu kiếm đang gặp phải phiền, toái.